xin chào tất cả các bạn thính giả, mình là tố cẩm rất vui khi được gặp lại mọi người trong câu chuyện ngôn tình mới ngày hôm nay. hôm nay tố cẩm xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn đầy ngọt ngào lãng mạn nhưng không kém phần hài hước đâu nhé. truyện: tô tiểu thư và cố tiên sinh tác giả: tố mộng đích thúy qua chuyển ngữ: đạm trà mi vai chính: tô tố cố trầm Rất mong nhận được những lời bình luận góp ý chia sẻ cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện Đó sẽ là một phần động lực không hề nhỏ giúp team audio của chúng mình ngày càng hoàn thiện hơn Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe Mới gặp, mái tóc ngắn của em rối xù Lúc cười rộ, chân mày cong cong, đôi mắt cũng cong cong Gặp lại tóc em xoã dài, khóe mắt, đôi lông mày đều là nụ cười ấm áp Anh từng nói với chính mình Có lẽ đây chính là chúng mục tiêu đã định trước. Chương 1. Thời gian ngưng lại. Tô Tố đứng bên cạnh sân bóng rổ, ngơ ngác nhìn mấy nam sinh nữ sinh mặc đồng phục rộng thùng thình bên cạnh mình, ánh mặt trời giữa trưa mùa hè nắng chói chang. Từng khuôn mặt trẻ trung sinh động có vẻ quen thuộc, nhưng lại có phần lạ lẫm, nhìn nét mặt của bọn họ dường như đang mong chờ điều gì đó. Là gì nhỉ? Tô Tố nghiêng đầu ngẫm nghĩ, suy nghĩ oai trong đầu phía trên đầu cô bỗng có bóng đen đánh ùng tới tô tố vô thức ngẩng đầu khép mắt lại một bóng người cao lớn chia tầm mắt cô vì khúc bóng nên dáng người kia được bao phủ bởi ánh sáng tảng mắt Như nhận thấu toàn phần trong sách vậy tô tố ráng nhìn rõ người trước mắt mình trong ánh sáng mơ hồ một người mặc quần áo thể thao màu trắng dáng cười sáng lạnh còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trận đấu sắp bắt đầu rồi tô tố cậu nhớ thỏa thích thưởng thức dáng vẻ hiên ngang oai hùng của tới nhé Nháy mắt sau đó như thể chuyển cảnh quay trong phim Tô Tố thấy người mặc đồng phục rộng thùng thình bên kia sân bốn rổ Đang muốn ngẫy đôi tóc của mình Vui vẻ quá với người nọ Đồ tự kể nhà cậu Ai mà thèm xem cậu khoe khoan chứ Không thèm ư Vậy ai tới xong từ sớm Ai xem từ đầu tới cuối không chớp mắt Ai đang sống những năm tháng tuổi xuân đó Trong mơ Thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảng khắc tốt đẹp nhất Nhưng sự thật lại khiến người ta trở tay không kịp cuộc điện thoại của công ty dọn nhà đến thức tô tố hẳn còn đang nằm mơ đầu dây bên kia là người lớn giọng đang nói ầm ĩ với microphone cô tố tô à tôi ở bên công ty dọn nhà năm phút nữa xe sẽ tới dưới nhà cô chuẩn bị đi nhé tô tố vốn còn đang mơ màng giật mình cúp điện thoại lúng cuốn đứng dậy đúng vậy hôm nay là ngày tô tố dọn nhà nữ thanh niên tô tố 28 tuổi Hôm nay chính thức kết thúc kiếp sống phòng khuê của mình Cô đã có được căn phòng đầu tiên thuộc về mình Không phải nơi cao sang gì Nhưng cảnh sắc rất đẹp Giao thông tiện lợi Không phải kiểu nhà giàu Nhưng cũng có phòng ngủ và phòng khách Tuyên chim nhỏ nhưng đầy đủ ngủ tạng Khu chung cư tên Việt Lai Diện tích phòng không lớn Là khu vực khá yên tĩnh trong thành phố bận rộn ào này Khu đất này có xây mấy tòa nhà như thế Khoảng cách giữa các tầng khá cao Tỷ lệ xanh hóa tốt khiến bầu trời không khí nơi đây có vẻ yên tĩnh, lại sự tao nhã. Nhưng điều hấp dẫn Tô Tố nhất là trong phòng khách và phòng ngủ có cửa sổ thủy tinh rất to. Lần đầu tới xem phòng, Tô Tố đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuyên qua cửa sổ xuống thành phố cô đang sống. Trong lòng như có giọng nói vang lên, Tô Tố, đây không phải là căn phòng lý tưởng của mày ư. cái giá phòng vượt quá mong muốn nhưng Tô Tố vẫn dũng cảm dùng hết toàn bộ tiền mình tích có 5 năm ra đạp cọc để mua trà góp. Còn cam nguyện gánh khổng nợ này, trở thành nô lệ của căn phòng. Đồ cần chuyển đã được đóng thùng xong từ hôm qua, Tô Tố hội vàng rửa mặt thay quần áo. Xe công ty dọn nhà cũng vừa kịp đến, mấy người đàn ông đi ra đi vào, vận chuyển đồ đạc đâu ra đấy. Ánh mắt của Tô Tố dừng lại trên một chiếc thùng giấy màu trắng trong góc tường. Thùng không lớn, mặt thùng đã hơi ố vàng, nhìn có vẻ cũ nát. Tô Tố ngay ra nhìn thùng giấy, lại như thể nhìn xuyên qua nó tới một nơi rất xa. Mà lâu sau cô mới khẽ ôm lấy thùng đi ra khỏi cửa, dọc đường đi cô nói chuyện phiếm với mấy người dọn nhà, đến lúc dưới nhà, Tô Tố hưng phóng nhảy xuống xe, đứng một bên nhìn đám người dỡ đồ, thỉnh hẳn là ngẩng đầu nhìn cửa sổ thiết tinh phòng mình, cười đến là vui vẻ hớn hở, không để ý đến chiếc xe Land Rover chạy qua mình, chiếc xe Land Rover không được Tô Tố để ý kia, cũng bẹo vào rồi dừng lại. Người đàn ông ngồi trên ghế lái Kể cười vui vẻ Anh lấy di động ra Ngón tay thông dài ống số Chuyện gì vậy Dòng điệu phía đầu dây bên kia Vẫn giữ vẻ lười biếng Giúp tôi một việc Tôi muốn dọn nhà Dọn nhà Hàng viện ngạc nhiên Không phải trước đó Cậu còn bảo không có ý định ư Sao đột nhiên lại đổi ý rồi hơn nữa không phải chiều nay Cậu phải đi công tác à Chờ cậu về rồi chuyển cũng không muộn Mấy hôm nay cậu chuẩn bị giúp tôi một chút Mua thêm mấy đồ cơ bản là được, tôi về sẽ chuyển thẳng tới Nguyệt Loan. chỉ khóa phòng thì cậu qua chủ tôi lấy, còn lại tôi sẽ xử lý. Vừa cướp máy, hàng nghị đã có mấy dấu chấm hỏi trên đầu. Lần lẽ gật lại trong lòng, tôi đâu phải vô công rồi nghề đâu, tôi đâu phải bảo mẫu nhà cậu đâu. Người ta cũng có công việc bận rộn đứng đắn mà. Chương 2. Hàng sớm bị mạo danh Bất vả bận rộn suốt một ngày, Cuối cùng Tô Tố cũng được nằm xuống chiếc giường mềm mại trong phòng mới. dàn phơi tới trưa ngập mùi nắng, Tô Tố ngắm nhìn 4 phía, vách tường màu trắng sữa, đồ dùng trong nhà bằng gỗ thô, sofa màu xanh lá, còn có bóng đèn thủy tinh sáng bóng, nhà mới hoàn mỹ tóc thảy. Một cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra một cách mãnh liệt, Tô Tố ngẫm đầu chỉ lên trời, cười dài 3 tiếng, điện thoại đột nhiên đổ chuông cắt bức màn kịch của cô chữ mẹ hiển thị trên màn hình tô tố chào một tiếng mẹ đến là ngọt ngào mang đầy tính chất chân chó nào có cách nào khác ai bảo nhà bọn họ vẫn có truyền thống giáo dục phụ từ mẫu nghiêm từ 28 năm nay chứ bởi vậy nên ta nói con chó lâu năm sẽ biến thành thói quen mất thôi mẹ tô bên kia đầu dây hết sức bình tĩnh với hành vi chân chó của con gái chỉ hỏi thăm tình hình dọn nhà sơ qua của tô tố Sau khi tố nịnh hót cẩn thận báo cáo một phên, cuối cùng mẹ tô cũng đặc biệt thai ân, tỏ vẻ con gái đã biết tự lực cánh sinh, thỏa mãn với tác phong làm việc của cô. Nhưng tố nịnh hót còn chưa đắc chí được bao lâu, thì mẹ tô đã bền quăng cho cô một quả bom hạng nặng. Xem mắt, lúc này tô tô mới bừng tỉnh, thì ra dọn nhà chỉ là công tác chuẩn bị, hiên ngợi chỉ là bước đệm, đây mới là chuyện trọng điểm nhé. Mẹ, chuyện này mẹ không cần để ý đâu, còn... Tôi tố gì dặn mở miệng từ chối nhưng còn chưa kịp phản kháng thì mẹ tôi đã vô tình trấn áp. Không còn mẹ để ý ấy à? Con gái nhà người ta 28 tuổi đã con đầy nhà rồi mà con còn bảo mẹ không cần để ý à? Mẹ sắp xếp cho con xem mất bao nhiêu lần rồi, không phải lần đó con gẹt được mẹ không phải đi rồi à? Lần này mẹ tuyệt đối không để con lừa nữa. Thời gian địa điểm mẹ đã hẹn giúp con rồi, ngày mai đấy. Mẹ tôi đã kiên quyết như vậy Tô Tố cũng không dám làm bừa nữa Chỉ đành đau đớn thay hôn chủ nhật tuyệt vời của mình Cô ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà ra vẻ ưu thương 3 giây Sau đó quyết đoán đi tìm bạn cầu thân an ủi Bạn thân yêu ơi Tô Tố ôm điện thoại hừng giận rình rỉ Ai là bạn thân yêu của cậu Gọi nhầm mà Từ mịt mịt đeo tai nghe nhàn nhả bảo dưỡng ngón tay mịch mỹ nhôm Tô Tố đổi giọng bằng tốc độ ánh sáng Hừ, thế nào, mẹ cậu lại bắt cậu đi xin mắt chứ gì? Mỹ Nhân quả nhiên liệu sự như thần, chủ nhật này của tớ bị bắt chết từ trong trứng nước rồi. Gái già gái ế như cậu cuối tuần phải lần lỗi đi xem mắt, còn không biết xấu hổ à. Ôi cha ơi, tôi tố riêng rỉ, ngay cả cậu cũng bất hiếp tớ à, phải biết không phải ai cũng yêu sớm tạo hôn như cậu đâu nhé tô tố hiến khi từ mịt mịt đổi giọng nghiêm túc đã lâu vậy rồi có nhớ cũng chẳng được gì trong lòng cậu kháng cự thì dù mẹ cậu ép cậu đi xem mất bao nhiêu lần cũng vô dụng việc này cậu phải tự vượt qua chẳng nhẽ tốn mất mấy năm còn chưa đủ à. mãi lâu không nghe tiếng trả lời từ mịt mịt khẽ thở dài không phải tớ bảo cậu đi tìm đàn ông yêu đương kết hôn sinh con ngay nhưng nếu cậu đi xin mất thì cũng nên cho nhau một cơ hội tìm hiểu không làm được người yêu thì làm bạn cũng tốt chứ sao là im lặng nương theo tiếng đề đề sụt sụt bên đầu dây kia từ mịt mịt cũng không rõ có phải người bên kia đang khẽ đáp lại hay không đối tượng xem mắt của tô tố là một giảng viên đại học trung văn tên là lương diệp là kiểu người trắng trẻo nhã nhặn cử chỉ ăn nói đều ưu nhã khiến người ta như được tắm gió xuân vừa kết thúc chủ đề này anh ta đã có thể khơi chủ đề khác khiến hai người không còn xấu hổ đây là lần đầu tiên tô tố không cảm thấy áp lực khi đi xem mắt Ngược lại cô cảm thấy nói chuyện như vậy rất thoải mái tự nhiên Đương nhiên không khí hài hòa thế này Cũng còn bản thân Tô tố, tố cố ý phối hợp Thời gian một chén già chiều cứ thế trôi qua lương nhịp lái xe đưa Tô tố, tố về trước cửa chung cư Hai người để lại cách thức liên lạc rồi lễ phép tạm biệt Ánh mặt trời sao trưa mang vẻ lười biếng Tô tố, tố đi dạo quanh chung cư dưới những tán cây Tâm tình hơi phức tạp Việc xem bắt với luân dịp quá thuận lợi Thuận lợi đến nổi vượt qua cả mong muốn của cô cảm giác này như thể vốn mình chỉ muốn đi được một bước nhỏ vô hình chung lại tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống để mình nhảy ba bước tự nhiên lại có lợi khiến người ta sợ hãi chẳng biết nên làm sao hàng ngày đang đắp theo hai túi đồ dùng sinh hoạt hàng ngày từ siêu thị về đợi thanh máy ánh mắt đảo qua liền thấy một bóng người đang tới gần anh ta ngẩng đầu lên là một cô gái hơi gầy tóc dài màu đen đầu cuối thấp chân bước chậm dáng vẻ như vậy nhìn có hơi quái lạ Vì thế Hạ Nghị liền nở nụ cười xấu xa, Tô Tố đang chìm trong thế giới của mình, không ngờ lại bị một tiếng cười đột ngột cắt ngang. Cô ngẩng đầu liền thấy một người cười lộ hàm răng trắng lóa, vẻ mặt ngốc nghếch, dáng người hơi to con. Tô Tố lập tức điên mặt, cô đã quên lúc này chỉ có hai người bọn họ đợi thanh máy, thật ra anh ta đang cười dáng vẻ ngốc nghếch của cô lúc nãy đúng không? Tiếng thanh máy vang lên kịp lúc. Hà Nghị thu nụ cười bước vào thang máy, Tô Tố cũng bước vào theo, nhìn thấy anh chày mựa con sách đồ bằng cả hai tay, Tô Tố tốt bụng hỏi xem anh ta muốn lên tầng mấy. Hà Nghị đọc số xong, Tô Tố lại ngây ra mấy giây mới kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi, anh cũng ở tầng cao nhất à. Hà Nghị tuyên nhìn có vẻ ngốc, nhưng không phải ngốc thật, thấy cô gái chỉ ấn tầng cao nhất, đã ấn đóng cửa thì trong lòng đã sớm đến được rồi. Đúng vậy, Hường xem ra tôi gặp được hàng xóm rồi. Hà Mẫu Mạo Danh bắt đầu thản nhiên làm quen, trong nguyệt loan này mỗi tầng chỉ có hai phòng, lúc trước Tô Tố mua nhà, nghe người môi giới nói rằng phòng đối diện là phòng mẫu điển hình, nhưng lắp thiết bị xong đã có người đặt cọc, hơn nữa lắp đặt thiết bị xong cũng không cho khách vào xem nữa. Bây giờ xem ra hàng xóm thông báo khiến Tô Tố thầm thương trộm nhớ bé lâu chính là anh chàng bự con trước mắt này. Đúng vậy, Tô Tố nở nụ cười với Hà Nghị. Nhìn anh ta có vẻ là một người thoải mái Cô lại nhìn nóng đồ trong tay anh ta có vẻ là mới tới Tuy rằng điều cười dưới tầng lúc nãy có vẻ hơi ngốc Nhưng ấn tượng tổng thể của Tô Tố về Hạ Nghị không tệ lắm Trong lúc Tô Tố âm thành đánh giá chiều cao của anh ta Thì Hạ Nghị cũng kinh ngạc vì nụ cười của cô Vốn ngũ quan của cô có vẻ mờ nhạt Nhưng chỉ nở nụ cười mà liền sinh động xinh đẹp hẳn lên Đôi mắt cong cong trông rất đẹp mắt Hạ Nghị vui vẻ chủ động giới thiệu, tôi là Hạ Nghị, người quen đều gọi tôi là A Nghị. Tô Tố cũng đảo mắt vui vẻ, lúc này đến lực Hạ Nghị điên mặt. Chương 3 Sự thật trồi lên mặt nước Chiều nay vui lắm, chúc ngủ ngon. Tô Tố chần chừ một lát rồi gõ khẽ mấy chữ, sau đó nhóm gửi, cảm ơn, ngủ ngon. Bận rồn cả một tuần, cuối cùng cuộc sống cũng quay về quỷ đạo cũ dạng vàng tối thứ sáu hôm nay tôi tối đang nhìn lò bột canh rỗng tét với vẻ mặt xón xích lúc tỷ mỹ nấu cơm tối không bột đố bột nên hồ nấu ăn sao thiếu gia vị được nhưng cô lại kiên quyết không muốn đi mua Sao lại xuất hiện khiến khuyết nhỏ nhặt luôn làm việc hạnh phúc nhất trong ngày thế này? Vì thế mỗi tham ăn nào đó bắt đầu đồng não. Đi bộ ra siêu thị gần nhất mua bột canh gần 20 phút, đi bộ sang nhà hàng xóm xin ít bột canh chỉ mất 5 phút đồng hồ. Lúc này sân khấu nhỏ trong đầu Tô Tố đang có một người cao cao cầm hai túi dầu muối tương nhắm tô đùng, cười đến là ngu ngơ. Trời cảnh này khiến trong đầu Tô Tố bỗng nhiên có tiếng nói «Gì yeah, à, thời khắc cũng cố tình cảm lãng nhiên đến rồi đây» tôi tố ấn chuông cửa hai lòng cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân từ trong phòng cửa mở tôi tố chỉ kịp chào một tiếng a trong từ a gì người đàn ông đối diện mặc quần áo ở nhà thoải mái dễ chịu hơi tựa vào cửa khế miệng nở nụ cười dịu dàng dáng người anh không cao to như hạ người như lại có tư thế cao ngất kiểu khác nhưng lúc này tôi tố chỉ thấy được đôi mắt anh Đó là đôi mắt trầm như cảnh đêm Là đôi mắt mà cô chỉ từng thấy ở một người Là đôi mắt cô chạm tới vô số lần lúc quay người Chỉ một giây thời gian Bao nhiêu ký ức ù về Nhưng đôi mắt vẫn sâu sắc rõ ràng như ngày nào Cố trầm Nụ cười trên mặt Tô Tố càng tươi hơn Vui sướng vô cùng Nụ cười của người đàn ông càng thêm sâu Giọng nói trầm thấp cất lên Tô Tố đã lâu không gặp Vô tình gặp được bạn học cấp ba đã lâu không gặp ở phòng bên cạnh, rút cuộc là loại cảm giác thế nào? Vui sướng, kích động, kinh ngạc, ngơ ngẩn, đủ loại cảm xúc ập tới. Trong khoảng khắc, Tô Tố không biết nên nói gì cho phải, nghiện mãi mới thuốc ra được một câu, Anh... à, sao anh lại ở đây? Đây là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu? Cố trầm nhướng mày. Hả? Đây là tình huống gì thế Hôm đó rõ ràng cô thấy Hạ nghị cầm chìa khóa mở cửa mà. Tóm lại phòng này của ai thế? Chẳng nhẽ bọn họ ở chung, nhưng chỉ có một phòng ngủ mà. Lại chẳng nhẽ bọn họ là gì đó? tôi Tố càng nghĩ càng lệ may mà của Trầm kịp thời cắt ngang. Được rồi, thật ra cũng không phải kịp thời cho lắm. Em đến gõ cửa có chuyện gì thế? cố Trầm tốt bụng nhắc nhở người nào đó đang chiến phim trong đầu. Ôi! Cuối cùng Tô Tố cũng nhớ tới hũ bột canh không trong nhà mình, tính tham ăn lập tức dông chào, cô lo lắng nói, Em tới xin ít bột canh, nhà em hết bột canh rồi, em đang nấu ăn. Xin bột canh nè, cô Trầm ngẩn ra nói Anh đi tìm thử, xong thì quay người vào trong tôi Tố đứng trước cửa nghe thấy tiếng đảng ngăn kéo Đóng mở cửa tủ vang lên Thì ra cái gọi là tìm bột canh Đúng thật là tìm thật Cuối cùng trong ánh mắt chờ mông của cô Cô Trầm mang theo túi đồ trở lại cửa đưa tay ra bịch bột canh mới tin Đúng vậy, mới tin đấy, còn chưa cắt góc đâu tôi Tố cầm lấy, có hơi căm nín Bột canh mua về để trang trí phòng mà, À, thanks Đừng ngại em đang nấu cơm tối à Đúng vậy, anh thì sao Ở một mình à, đã ăn gì chưa Ừ, anh chưa ăn Đang chuẩn bị gọi đồ Cố Trầm trả lời bằng giọng điệu chân thành Đôi mắt đen long lanh Quả nhiên kiểu người người ngón tay không dính chút nước Tô Tố vừa nhớ thương đồ ăn trong nồi Vừa bình tĩnh đón nhận ánh mắt chân thành của Cố Trầm Được rồi, coi như sau này chúng ta là hàng xóm Em tính lời cho anh bé nhé Một túi bột canh đổi một bữa ăn Nửa Nữ giờ nửa qua phòng em ăn đi, vừa dứt lời, cô bèn quay người về phòng. Cố Trầm nhìn bóng người biến mất dần, đôi mắt đen càng trầm hơn, nụ cười nơi khuấy môi chưa từng tắt, linh bụt canh nà, dường như là cái cớ không tồi, đáng tiếc là không hợp với anh. Cố Trầm cầm hai hộp sữa chua nha đam đi vào nhà Tô Tố. Tô Tố nhìn rõ được hai hộp sữa chua thì liền cười, cầm lấy một hộp bắt đầu uống. Cố Trầm tới ăn chật nên Tô Tố vốn chỉ định làm hai món với một bát canh, nay lại tăng thêm thành bốn món với một bát canh, không ngờ vẫn bị cố trầm quét sạch bằng tư thái ăn uống vô cùng ưu nhã, cảm giác thành tựu của đầu bếp tố lập tức tăng vọt, ăn xong bữa cơm, sự thật về Hà Nghị cũng trồi lên mặt nước. Anh chàng ta con đương nhiên không phải là bạn phòng của cố trầm mà chỉ là đối tác kim bàn đại học của cố trầm Ngày đó trong thêm mấy hạ ngày chỉ vì bất mãn với việc bị cố trầm tiêm là chân chạy việc dọn nhà nên mới mọi danh thông phòng chủ nhà cố ý đùi dưỡng cô hàng xóm xinh xắn này Câu chuyện có màn mở đầu máu chó nhưng cái kết lại đậm chất bi tình hạ gì cuối cùng lại bị anh tố đùi giỡn Chương 4 Sửa chua nha đam trong ký ức Cố võ Quý Sao ngày nào anh cũng mang sữa chua đến trường thế? Dễ uống, vậy tại sao lại là vị nha đam? Vị nha đam ngon nhất, thật không đấy? Mũ tham ăn trước giờ chưa từng chú ý đến vị nha đam, bắt đầu không bình tĩnh. Lừa đấy, mùi vỏ quýt trong thấy ánh hào quang tham ăn toát ra trong đôi mắt kia, liền có cảm giác không lành. Em thấy để em tự chiêm nghiệm thì đáng tin hơn. Ha ha, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hộp sữa chua nha đam trên bàn mổ vỡ quýt còn chưa kịp mở đã bị tấm lấy. Động tác mở hộp nhắm một miếng xảy ra như nước chảy mây trôi. Mang tính tuần hoài, mổ tham ăn chiếc miệng, rung đùi đắc chí một phen Cuối cùng mới thoải mãi nói, hầm đúng là không tồi bề ngoài thì mỗi vỏ quýt có vẻ bình tĩnh yên lặng nhưng đôi mắt đen nhieu lại của anh lại tố cáo anh đang gào thét tiết họng vô cùng rất ư là tiết họng hộp sữa chua nha đam kia đáng ra anh nên uống hết từ trước mới đúng suốt buổi chiều mỗi tham ăn đặt vỏ hộp sữa chua nha đam lên góc bàn như thể kiếm lợi phẩm để cho mỗ vỏ quýt sau lưng mình chiêm ngưỡng còn dương dương tự đắc cảm thụ sự oán hận từ đôi mắt bên sau sống mắt chuyển động mỗi võ quýt bắt đầu nổi giận Đối với sự áp bức vô tình và thủy y vô sĩ của đồ ham ăn kia, anh quyết tâm phản kháng. Vì thế giữa trưa ngày thứ hai, chỉ thấy mỗi võ quýt lặng lẽ lấy hai hộp sữa chua nha đam ra khỏi cặp sách. Mỗi tham ăn nào đó rất biết nghe lời, hớn hở, hở cầm một hộp say người qua chỗ khác với vẻ mỹ mãn. Thật ra thế giới này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, trùng hợp đến ly kỳ, nhưng suy cho cùng, thật ra cũng chỉ vì ai khổ cực dụng tâm mà thôi. Cố Trầm vừa đi chân trước, chân sau. Tô Tố đã nhận được điện thoại lương diệp hẹn cô vào chủ nhật. Hôm trước mẹ tô đã gọi điện dặn đi dặn lại, hãy giữ liên lạc với lương diệp, tiếp tục gia tăng tình cảm, dáng vẻ đến là chờ mong. Tô Tố suy nghĩ một chút rồi liền đồng ý đề nghị của lương diệp. Từ mịn mịn như nói Tô Tố và lương dị gặp mặt lần hai thì bèn sung phong nhận việc bổ sung cố vấn hình tượng cho Tô Tố. Thấy sớm thứ bảy, cô nàng đã gọi mấy cụ liên hoàn lô Tô Tố dạy. Sau đó từ mịn mịn kéo cô đi làm tóc, mua quần áo, chạy ngược chạy xuôi. Mãi đến khi Tô Tố mệt mỏi, túi tiền quay quắc mới thôi. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Tố tóc dài mềm mại, váy dài đến gối lịch sự, cầm lấy ví tiền lét kẹp đi ra ngoài. Lần này vẫn hài hòa thuận lợi như lần đầu gặp mặt, bọn họ ăn tối ở một nhà hàng Quảng Đông. Lương Diệp lại lái xe đưa Tô Tố về nhà như thường lệ. Có điều lúc này Lương Diệp đưa Tô Tố về dưới lầu, Hai người trò chuyện mấy câu rồi mới tạm biệt. Tô Tố lịch sự đứng đó nhìn lương nhiệt lái đi rồi mới quay đầu lên tầng. Nhiệt độ ban đêm hơi lạnh, chiếc xe Land Rover màu trắng yên tĩnh đậu ở ven đường. dáng vẻ cố trầm có vẻ cô đơn, anh xuống xe, phất tay quay người, đôi mắt đen như mực chiếu rọi cảnh đêm mãi không tan. Đêm nay Tô Tố ngủ rất sâu, không mộng mị. Hậu quả của một giấc ngủ chất lượng chính là cô ngủ quên mất. Tô Tố hát tắt lao ra khỏi nhà, liền thấy cố trầm mặc đồ đi làm tay sách cặp tài liệu đứng đợi thanh mấy chào buổi sáng đi làm mà cố trầm mỉm cười chào hỏi tô tố ừ ngủ quên sắp buông giờ tô tố bực bội rút tóc cố trầm giơ tay xem giờ anh không gấp lắm hay là để anh đưa em đi cô quả là đem muốn nghe những lời này cung kính không bằng tôn mệnh đại ông đại đức không cách nào báo đáp ha ha tô tố cười tươi tô tố báo địa chỉ công ty lên rover màu trắng từ từ chạy ra khỏi cổng chung cư không cần chiên trúc trên xe bớt mới tốt làm sao, thoải mái dễ chịu ngồi trên xe, trong lòng Tô Tố cảm thán có xe đúng là hạnh phúc. Tô Tố bình thường mấy giờ em tan tầm, khoảng 5 giờ sao thế ạ? Ừ, cũng vừa xin lại tiện đường, về sau em có muốn quá dây xe anh không? Sao em có thể không biết xấu hổ thế được? Ha ha, có bánh từ trên trời rơi xuống à, Tô Tố hơi nghi hoặc. Không sao, tiện đường thôi, nhưng nếu em cảm thấy ngại thì anh không ngại giao bữa tối cho em đâu. Cái gì mà tiện đường chứ, cái gì mà ngại chứ, cố vợ quyết tự nhiên lấy việc giúp người làm mình vui, quả nhiên là có mục đích. Tô Tố thầm oán trong lòng, nhưng việc có xe đưa đón quả là có sức hấp dẫn, đổi lại mình phải nấu cơm mỗi ngày, nhưng cũng chỉ là nhiều hơn một chiếc bát, một đô đũa, hai món ăn mà thôi, Tô Tố cảm thấy khá được. Ok, thành giao, Thu Thố kích động quá lỡ miệng phá vỡ hình tượng mỗi giúp người làm vui nào đó, trực tiếp chuyển định nghĩa thành giao dịch, nhưng Cố Trầm đại được mục đích hiển nhiên không để ý chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ cười cười không nói. Gần đây Hà Nghị rất không bình tĩnh, vốn chẳng hiểu sao bị Cố Trầm cho xung quân đi thi công hạng một gian khổ, sau lại phát hiện Cố Trầm cuồng tăng ca được nhiên đổi tính nửa nét, liên tục tăng làm đúng giờ. Do dù công việc vô xong cũng sẽ mây về nhà làm, vừa đến giờ liền tích cặp đi về. Hà Nghị rất tuổi thân, Hà Nghị rất u oán, rõ ràng Cố Trầm kia mới là người sống dựa vào làm việc cơ mà. tôi tố, tô tố mở cửa tủ lạnh ra, nhìn sự vô nhìn nha đem trong tủ lạnh. Lần này đúng là kiệt tác của Cố Trầm nói một cách hoa mỹ là để tiện cho mình uống sau khi ăn bổ trợ tiêu hóa. Tô Tố ái tộc cuống muốn tay lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh kia. Đây là hộp sữa chua thứ ba của cô hôm nay rồi. Tô Tố cười thầm ba tiếng. Cố vợ quyết ơi là cố võ quýt. anh chiếm dụng tủ lạnh của em như thế, đừng trách thỉnh thoảng em lại thanh lý hàng tồn nhé. Ngày nào đó sau giờ cơm chiều, cố trầm nhìn thấy trong tủ lạnh chỉ còn duy nhất một hộp sữa chua nha đam. Đối lập với số lượng hôm qua anh nhìn thấy, khuế miệng anh hơi giật Tô Tố đang trục dạ lúc này vừa đứng dậy thu dọn bát tỉ. Tô Tố, tổng tác của Tô Tố đứng lại một chút. Uống nhiều sữa chua quá sẽ bị tiêu chảy đó. Tay Tô Tố rung lên xích tập chiến. Chương 5. Bánh bao nhân rau của Dung Mama Ngoại trừ việc tăng ca hoặc xã giao cần thiết, cứ đúng giờ, Land Rover của cố Trầm lại xuất hiện với công ty của Tô Tố. Tô Tố thấy vậy việc làm công tối cũng thuận tay hơn nhiều, nhưng ngày lá xe chỉ đang phụ trách việc đưa đón hàng ngày. Cô đầu bếp cũng tự giác một tuần có hai ngày nghỉ. Như đã hiện, Tô Tố không hỏi cố Trầm giải quyết ba bữa ngày cuối tuần thế nào, Tô Tố không hỏi. Cố Trầm cũng chẳng bao giờ nhắc tới. Mặt khác, quan hệ giữa Tô Tố và Lương Diệp dường như cũng có một sự công đối kỳ diệu nào đó. Hai người không gọi điện nhắn tin nhiều, nhưng cơ bản tuần nào hai người cũng gặp nhau một lần vào cuối tuần, cùng ăn cơm, tỉnh hỉnh lại đi xem phim tô tố vốn tính đà điểu rất thoải mạn với sự công đối này lại có thể trấn an mẹ tô không giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nữa hôm nụ lưng dịp xuất thân hệ tiếng trung quả thật là đối tượng nói chuyện không tồi một câu như thể lơ đễnh của anh ta lại thường xuyên có thể kéo dài chủ đề việc này khiến tô tú rất bội phục nhưng sự công đối luôn là lớp nguy trang của ông trời khiến cho bạn không kịp trở tay mới là mục tiêu cuối cùng của ông ta một câu tô tú hay là chúng ta ta thử hẹn hò nghiêm túc xem sao. Của lương diệp khiến sự cơn đối mà tố đà điểu đang hết sức quý trọng tan thành mây khói. Tô Tú bố rối nói một câu quay loa tắt chắc để em suy nghĩ chút, rồi liền vội vàng xuống xe. Dù đợi lương diệp đánh xe đi, cô đã vội lên lầu về đến nhà. Tô Tú ngồi sững sờ thất thần trong phòng khách. Trước mắt cô có hình ảnh như có như không hiện lên, hỗn loạn mà lại mô hồ, mãi đến khi tiếng từ mịt mịt vang lên bên tai. Đã lâu vậy rồi, có nhớ cũng chẳng được gì, việc này cậu phải tự vượt qua, chẳng nhẽ tốn mất mấy năm còn chưa đủ à. Tô Tố đứng dậy tới trước tủ đồ, kéo cửa tủ ra, thùng giấy màu trắng làm yên nằm đó. Ngón tay khỉ rung, Tô Tố hít sâu một hơi, mở thùng ra, một bó hồng vàng héo khô được đặt cẩn thận trong một chiếc bình thủy tinh, một sấp giấy thư dày được xếp theo đúng thứ tự thời gian, mấy tấm giấy xem viên đã phai màu, những mảnh mà giấy đầy chữ, một chiếc chìa khóa đã mất vẻ bóng loáng của kim loại, còn có một tấm hình duy nhát. tôi tố khẽ cầm ảnh chụp lên, mang nó tới gần trước mắt. trên tấm hình là một chàng trai và một cô gái sống vai đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ động lại, là thời thanh xuân tươi đẹp nhất kế miệng cô không nén được thể công nhưng hốc mắt vẫn hơi ướt hạ ảnh chụp lại chỗ cũ tôi tố lấy điện thoại trong túi áo khoác ra nhắn tin cho lương diệp lương diệp anh tin vào tình yêu không lương diệp trả lời rất nhanh tin vậy anh cảm thấy giữa chúng ta sẽ có tình yêu ư tôi tố kiên nhẫn chờ đợi điện thoại yên lặng một chốc rồi lại có tiếng báo tin nhắn lương diệp đáp lại bằng một tin nhắn rất dài tôi tố tình yêu là một bó củi trong lòng người có người đốt cháy hết rất sớm, có người lại đốt hết muộn, có người đốt được lâu, lại có người nhanh chóng đốt hết thành tro. cho dù tình yêu có trở thành tro tàn thì cũng đừng quên vẫn còn có dư âm có thể sưởi ấm. Quả nhiên anh đa hiểu, Tô Tố cười khổ, của trầm phát hiện ra hôm nay Tô Tố có vẻ là lạ, không chỉ buổi tối không đạt tiêu chuẩn, có món chẳng có vị gì, có máu lại mặn vô cùng, Hơn nữ bây giờ cô lại ngồi đó yên làm ăn cơm trắng Rốt cuộc là như thế nào đây? Tô Tố, cổ trầm buông bát đũa thể cho mày Hả? Tô Tố hoàng hồn Anh ăn xong rồi à? Nói xong cô liền đứng dậy thu dọn Không biết là vô tình hay cố ý Cô không để ý đến người nói diện muốn nói lại thôi Còn có đôi mắt không chia được phải lo lắng Một tay cầm đũa Một tay Tô Tố mang chén đĩa lại bồn rửa Không ngờ chén đĩa đầy mỡ cô không kịp phản ứng tiếng vỡ vụn chó tai vang lên Giữa đất bùi bãi hỗn loạn tô tố chưa kịp suy nghĩ đã vội ngồi xuống tay còn chưa kịp chạm tới mảnh vỡ người đã bị cố trầm kéo đứng dậy đôi đồng tử đen nhánh đã ẩn vẻ tức giận cố trầm không thèm ừ hử kéo tô tố ra khỏi chỗ chiến lễ vỡ tìm chỗ bắt đầu dọn dẹp tô tố lúng cuốn đứng bên tường ánh mắt vô thức tránh bóng người kia cô không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt kia không muốn thấy anh tức giận, càng không muốn nhìn anh giận nói năng gì, vậy giải quyết hết hậu quả do mình gây ra. Cố trầm để em ở một mình đi, không nên để anh chịu thiệt thòi ngồi đó giận dịu cho cô mới phải. Tông tác trên tay cố trầm không nhường lại. mấy giây sau anh mới lạnh nhạt nói, anh biết rồi. Dọn xong anh sẽ đi. Tô thố chấn ván. Lúc này mới kịp nói ra là mình nói linh tinh. Người ta lao dọn mệt nhọc, cô lại còn nói như thế. Nhưng muốn cứu gắng cũng đã muộn, Tô Tố quả thật chẳng biết làm sao. Mãi đến khi cố trầm rửa tay rồi đi ra, Tô Tố vẫn chẳng nói được gì. Quan hệ giữa cô và Lương Diệu còn đang bế tắc, bây giờ là chỉ vì câu nói lỗ mãn của cô mà phá hỏng quan hệ lánh nhìn hòa thuận. Tô Tố chỉ đành cảm thấy gần đây đúng là xua xẻo, việc gì cũng chắc trở. Sáng sớm ngày thứ hai, thái độ của Tô Tố khác thường. Từ sớm đã đứng cung ngang cố đại lão gia ở trước cửa nhà cố trầm, còn ý đồ dùng món bánh bao nấm hương thông ngào ngạt để lấy nụ cười của cố lão gia. Đáng tiếc, cố lão gia không bị bánh bao nhân rau mua chuột, bình tĩnh tỏ vẻ anh đã ăn sáng rồi, đang lúc tố xoay vặt ngụm ngùng chuẩn bị nhét bánh bao vào miệng mình. Cố lão gia lại mở miệng giác vàng, nói rằng anh quả thật không nành vụ tấm lòng của tố xoay vặt, cuối cùng quyết định nhận lấy bánh bao nhân rau của cô. Nếu như anh hự thấy thỏa mãn thì anh có thể xem xét về việc giao quyền quản lý bữa sáng của mình cho Tố xây vặt. Trên mặt Tô Tố ra chiều vui vẻ, nhưng trong lòng đã lệ chảy thành sông hỏa mãn cái đầu anh ấy, cố vỏ quýt cho anh chút ánh mặt trời, cho anh chút đồ ăn sáng. Anh liền cho rằng Mama Tô đây là cô gái hiền lành đó à. Chân sáo, hương vị của nỗi nhớ, lương dịp ra nước ngoài rồi không rõ nguyên nhân, chẳng rõ ngày về, thời gian suy nghĩ của Tô Tố bị kéo dài vô thời hạn. Nói thật ra, Tô Tố vốn chẳng suy nghĩ gì, bởi vì lúc Lương Diệp gọi cho cô, dòng điệu không hề yên tĩnh như xưa, Tô Tố nghe ra sự vội vàng trong lời anh ta, cũng nghe được sự vội vàng và chờ mong đằng sau đó, tô tố mơ hồ cảm giác đợi đến khi lương diệp về nước, câu chuyện sẽ chuyển sang một hướng khác. đã vậy thì cô cần gì phải vướng bận đây? đạn đá trong lòng đã rơi xuống, tô tố cảm thấy như trời thêm xanh, nước thêm trọng, ngay cả cố trầm đang gặm xương sườn khi đối diện dường như cũng càng đẹp trai nghẹt thở hơn. Cố trầm này, Tô Tố nở nụ cười trong hành hỏi anh, người đối diện ngẫm đầu, đôi mắt màu đen lén lên về cảnh giác. Tô Tố lựa chọn mở qua cảnh giác phòng bị càng ngập đôi mắt kia, cười tưởng tỉnh nói, em mời anh đi xem phim nhé. Sự thật chứng minh, việc thổ hào sảng khoái mời khách trăm năm khó gặp này, quả thật là âm mưu tính kế mà thôi lấy xem phim của từ mịch mịch cho cặp rainbow của cố trầm mua việc gọi là mời này thật ra là tố lưu minh muốn quăng chài vừa xem phim vừa có đồ ăn miễn phí ý của từ mịch mịch là muốn tô tố và lương diệp xúc tiến tình cảm ai ngờ lương diệp đột nhiên bay tới mỹ bắt thấy thấy xem phim sắp hết hàng tô tố liền ủ mua với cố trầm đáng tiếc bó tố có bày mua tính kế thế nào cũng chẳng thể ngờ sau khi phim vừa chiếu cô đã khóc thét đây là phim dành riêng cho các cặp đôi đó Trong phòng chiếu tối đen, mấy đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp, cảnh nóng khắp vuông nơi, người người quấn lấy nhau, vì chỉ có cô và cố Trần ngẩng đầu ưỡng ngực ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp lấy một cái suốt hai giờ. Cuối cùng cũng hết phim, Tô Tố nghiêng cái đầu cứng nát sang chỗ khác, cười cười hoài giải, học có lỗi quá, ha ha, em không cân nhắc chô tài, không cân nhắc chô tài bác lại cô chỉ có tiếng hừ nhẹ và ánh mắt lạnh buốt như dao thang máy từ từ đi lên người nào đó phạm sai cố gắng giảm cảm giác hiện hữu của mình chỉ thiếu nút chui vào góc hiệu lánh nào đó vẽ vòng tròn tô tố vâng dòng nghị vị gặp thế này cố trầm thủy than một tiếng trong lòng Đúng là hết cách, ngày mai anh đi công tác của tuần mới về. Vâng, em biết rồi, Tô Tố vừa đáp vừa chăm chú gặp đầu, hiếm khi thu thuận như thế khiến cố Trầm cảm thấy lòng mềm nhũng, liền đưa tay xoa đầu cô, chỉ khẽ chạm vào như thế, như một chiếc lông vũ lạnh lẽ vất qua tim ai. Cố Trầm đi công tác ngày đầu tiên, trên bàn xếp hai bộ bát đũa theo thói quen. Cố Trầm đi công tác ngày thứ hai, một đĩa sườn xào chua ngọt hương sắc mê họ còn thừa hơn nữa. Cố Trầm đi công tác ngày thứ ba, sữa chua nha đam trong tủ lạnh chẳng có ai hỏi tới. Cuối cùng cũng nhìn được tới thứ sáu, người nào đó tan việc liền quyết đón thu dọn đi thăm ba mẹ, nào có cách nào nữa. Một người ăn tối đúng là tịnh mịn, không quen gì cả. Cố Trầm trở về hôm thứ tư, Đầu bếp tiếng nhát tiêu cực hơn một tuần, đêm đó lại như hăng máu gà, làm cả bàn đồ ăn. Mùi thơm của đồ ăn bay tới, Của Trầm nhìn bóng dáng bộng rộn trong bếp, không chiến hết tâm trạng của mình nữa, đôi mắt đen như mật đầy tình ấy. Có thể cứ tin rằng thật ra không chỉ có anh nhớ nhung không. Tô Tố ôm lớp tóc ngồi một góc trên sofa, Mê mẩn xem bộ phim hàng đang hot phần đây, Vì sao đưa anh tới? Điện thoại trên bàn trà bỗng vang lên tiếng ba cà rồng, Tô Tố lưu luyến buông máy tính, Bất ngờ là lớp trưởng cấp 3 gọi tới, Alo, alo, có phải Tô Tố đó không? Giọng nữ trong sáng dịu dàng truyền tới, Tới đây lớp trưởng, dường như trở lại những năm tháng cấp 3, Cô chợt thốt xuân hô trước đây, Đã bao năm rồi chật nghe cậu gọi thế này, Quả là không quen, Tống quân trốt cười hầm dỗi, haha hà, ha, trước kia quen gọi cậu như vậy, bây giờ đã thành phản ứng bản năng rồi. Hai người nói nhanh nớt cửa mấy câu, tấm quân trút tiền vào chủ đề chính. Tô Tố, thứ sáu tuần này lớp chúng ta họp lớp 10 năm sau tốt nghiệp đấy, Tô Tố không nói gì. Tấm quân trúc lại thông thả cảm tháng, hàng năm đều học lớp, bất giác đã 10 năm rồi, 10 năm rồi đấy Tô Tố à, lần cuối gặp cậu đã là 9 năm trước, mọi người ai cũng muốn gặp cậu. Tấm quân trúc nói vậy, khiến sống mũi Tô Tố cay cay, lớp bọn họ là lớp lý, học cấp 2 cô học lớp văn, suốt 3 năm sớm chiều ở chung, vậy mà cô vừa bỏ đi đã tròn 9 mùa xuân xanh. Quân trúc, Tô Tố đến gặp mọi người đi, hơn nữa hôm đó tớ có việc muốn tuyên bố, hy vọng lúc đó cậu cùng ở đó Bạn thân thiết nhất của Tô tố, tố Thời trung học trường từ mịt mịt ra Chính là Tống Quân Trúc Nghe giọng nói mềm mại thân thiết ngày xưa Lời từ chối chẳng tài nào rút lên nổi Tô tố, tố đặt điện thoại xuống vùng bã đứng trước cửa sổ Mạng đêm phủ lên lớp điền đường lung linh Trong thành phố Thời gian quả là đáng sợ Không ngờ đã trải qua 9 năm rồi Tiểu Bạch Chương 7 Nụ hôn ánh trăng học lớp 10 năm sau tốt nghiệp Cô Trầm đương nhiên có tham gia, nghe Tô Tố nói năm nay cô cũng muốn đi. Cô Trầm có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lo lắng còn nhiều hơn. Cô ấy đã thật sự chuẩn bị xong ư. Ngày mai ngồi xe anh đi. bất cả thế nào anh cũng sẽ ở bên cô. Vâng, được, video đang phát bài Sunny. Tô Tố nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, ngón tay bóc giác nếu lấy góc áo. Điện thoại trong túi reo lên là tin nhắn từ lương nhiệt tưởng chừng như xa ngút ngàn dặm. Tô Tố xin lỗi anh, tình yêu của anh đã trở về rồi vì bị cảm động lay nên có thể hiểu tình nguyện chúc phúc. Cái gọi là cho dù tình yêu đã trở thành cho tàn thì cũng đừng quên vẫn còn có dư âm có thể sưởi ấm. Thật ra chỉ là việc bất đắc dĩ khó hiện với sự thật mà thôi đúng không? Lương diệt mặt trời của anh ta đã trở về, vậy của cô thì sao? Mặt trời của cô sẽ không trở về nữa. Địa điểm họp là một nhà hàng Trung Quốc Phong cách cổ xưa cũng chẳng tài nào Khiến cho tâm tình của Tô Tố bình tĩnh trở lại được Sau cánh cửa khắc họa mộng kia Là những người Là sự việc cô hàng trốn tránh suốt 9 năm nay Một bàn tay khẽ đặt lên vai Tô Tố Cô nghiêng đầu liền đóng được ánh mắt nặng nề của cố Trầm đôi mắt đen nhánh như kéo rọi vào cô Không có việc gì Có anh ở đây Tô Tố hít sâu đẩy cửa vào Trong phòng thoáng im lặng Tống Quân Trúc là người phản ứng lại đầu tiên. Bước ra chào đón, những người khác cũng ụt ào chào hỏi hai người, giọng điệu quen thuộc, không thấy vui vẻ. Dường như mười năm qua, cũng chỉ là cô gái hôm qua buộc tóc đuôi ngựa, nay đã để tóc dài, cậu trai mặc áo sơ mi năm nào đã thắt cà vạt. Dường như thời gian chưa từng cuốn bọn họ về phía tương lai, không ai biết trước kia. vào khoảng cuối buổi họp lớp, Tống Quân Trúc đứng dậy nâng ly. Các bạn học, mượn cơ hội hôm nay, Nó có việc muốn tuyên bố với mọi người. Nó sắp kết hôn rồi, vì chỉ đăng ký kết hôn không đã tiệm rượu, nên chiến rượu này coi như đền bù các bạn. Nói xong, tống quân trúc uống càng sạch ly rượu đỏ, tư thế quyết việc kia như thể muốn tạm biệt hoàn toàn ngày hôm qua của mình. Mọi người liên tục chúc mừng tấm quân trúc, ai chúc tấm quân trúc cũng không từ chối. Tô Tố hơi hoảng hốt nhìn cảnh cùng ly nấu nhiệt trước mặt, ai trong bọn họ cũng đã tiến về tương lai. Trong tương lai đó có cô, có Cố Trầm, có tấm huông trúc, có khoảng thanh xuân của mỗi người, là mỗi người ư. Bỗng nhiên cô cũng muốn phóng khoáng uống thật say. Cố Trầm, Tô Tố hướng nhìn ra ngoài cửa sổ như trước, em muốn tới siêu thị. Được, Cố Trầm đứng bên người Tô Tố, nhưng túng nhìn cô bỏ từng loan bi vào giỏ, vì đã lắp hết nửa chiếc giỏ, Cô Trầm mở cửa vào nhà, kiên trì giọng Tô Tố đang xách túi me đứng trước cửa nhà mình. Cô đứng trước mắt nhìn anh không nói gì. Cô Trầm thở dài, nếu không vào thì anh đóng cửa đấy nhé. Lúc này bạn học Tố mới vui vẻ ôm túi vào cửa, hai người ngồi dưới đất. Tô Tố lấy hai lông me ra, lần lượt mở từng lon rồi ngửa cổ uống. Cô Trầm vừa uống xong một lon trước mặt Tô Tố đã có bảy tám lông me siêu vẹo học ra, tuổi lượng của Tô Tố cũng không cao lắm, bình thường rất ít rượu bia, nhưng đêm nay cô vội vàng thuốc say mình, muốn ném hết lấy trí tỉnh báo ra sau đầu. Cô có rất nhiều điều muốn nói, buồn bực trức chố trong lòng đã bao năm, cô muốn nói ra, muốn suy nghĩ thập kỹ. Tô Tố, cô Trầm đã uống xong lon thứ năm, muốn nhung thúng cô một chút, nhưng sao anh nợ nhẫn tâm nhìn cô tự thương hại mình như thế? Cô Trầm, để em uống đi, say rồi em mới dám nói. Xây rồi mới dám giọng cô nứt nở Tô Tố ngững đầu hốc mắt đã đầy nước Lòng đi trong tay cố trầm miếng dàn Nước mắt của cô khiến anh như phải bỏng Cố trầm chín năm rồi Tịu bạch đi đã chín năm rồi Không có ai nhớ Tất cả đều từ từ quên anh ấy Nhưng em lại không quên Vốn em nên hận anh ấy Anh ấy ra nước ngoài rồi Không quan tâm em nữa Em nên ghét anh ấy Cả đời không nhắc đến anh ấy nữa Quên anh ấy sạch sành tanh, Nhưng anh ấy lại chết rồi Tiểu Bạch chết rồi Chết ở nơi đất khách quen người Cô đơn tha lương đến thế Em không hận nổi Tiểu Bạch đáng thương như thế Nhưng em lại chẳng có cả tư cách đau lòng khổ sở như người ta Bạn bè bạn học đều đã quên anh ấy Anh ấy là Nguyễn Quân Bạch Một người yêu ngạo như thế Đã chẳng có tương lai Chẳng còn sau này nữa Chỉ có thể sống trong hồi ức của người khác Bảo em thâm lòng quên anh ấy như thế nào đây? Tô Tố khóc đến cả thản giọng, thúc thích không nổi nữa, đột nhiên lại bị kéo vào một cái ôn dịu dàng, một bàn tay kẹ vỗ lưng cô, trận an cảm xúc không khống chế được của cô. Người trong lòng nghề cò, mặt đầy nước mắt, vỗ trầm dịu dàng lao nước mắt vô khô của cô, lại ôm cô chặt hơn một chút. Nhiều môn thuẫn như vậy, nhiều tuổi hờn đến thế, cô lại giấu trong lòng bao nhiêu năm nay. Anh không thể chia sẻ với cô, chỉ có thể y lặng chờ đợi. Anh thương cô đau lòng, đau khổ vì cô đau khổ. Chỉ duy có nụ cười của cô mới là thuốc giải, là châu báo xa xỉ quý giá nhất trong lòng anh. Ánh trăng dịu dàng, là ai hôn ai, mang theo nỗi áp lực và sự ẩn nhỏng vô vàng, hành kính như người hành hương, hệ hành rơi trên trán ai. Chương 8 Kết thúc không được tính là kết thúc. Tô Tố tỉnh lại vì di chứng điển hình của việc uống rượu, đau đầu khiến cô chẳng muốn nhúc nhích, làm mẹ mãi lâu mới bò được xuống giường. Uống một ly nước mà ông to đùng, não bộ của Tô Tố nhầm rải khởi động xong. Tối qua xay rồi hình như cô bọt bạch hết, tất cả dường như vẫn như cũ, không có dấu hiệu thay đổi gì. Lại có gì đó dường như ầm ầm sụp đổ chỉ trong một đêm, lại có gì đó yên lặng nảy sinh với lớp vết tích. Tô Tố hô thức phút ly thị tinh trong tay, trong lòng ngơ ngác đang lúc Tố ngơ ngác yên lặng hỏi trời xanh thì lại nhận được điện thoại của tống Quân Trúc. Giọng nói của tống Quân Trúc không còn mềm mại như cũ nữa mà có vẻ thàn thàn mệt mỏi. Tô Tố, chúng ta nói chuyện đi. Tô Tố nhậm dạp khuấy ly cà phê trước mặt, yên tĩnh ngồi chờ. Cô tới sớm lúc này tống Quân Trúc còn chưa tới. Nghĩ đến tư thái uống rượu huyết tuyệt của Tống Quân Trúc hôm qua lại nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc trịnh trọng lúc nãy. Trong lòng Tô Tố hơi nghi hoặc, đồng thời xem lẫm chút bất an. Tống Quân Trúc như thế khiến cô thấy lạ lẫm, chẳng nhẹ cô dâu sắp cưới không phải là người hạnh phúc nhất thế gian ư. Tống Quân Trúc tới quán cà phê, khuôn mặt tinh xảo không chia được vẻ mệt mỏi giữa chân mày, nhưng cô ấy vẫn đang chính ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Tô Tố... Hôm nay tớ dùng thân phận để thất bại ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu, tớ chưa từng nói với cậu tớ thích cố trầm, vừa vào cấp 3 đã thích anh ấy rồi, anh ấy luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tớ biết chỉ trước mặt cậu, anh ấy mới thể hiện thị nộ ái ố, lúc đó trong mắt cậu chỉ có Nguyễn Quân Bạch, tớ bèn tự nhủ mình chờ một chút không chờ ngày nào đó cố trầm sẽ không để ý cậu nữa đáng tiếc đã chờ rất lâu mãi đến khi tâm ý của tớ cũng dao động cố trầm vẫn là cố trầm trước đây bởi vậy tớ mới buông tha tớ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình tôi tố em đứng trên cầu ngắm phong cảnh người đứng trên lầu lại ngắm em cậu chỉ cần quay đầu anh ấy vẫn ở đó lấy lòng chua xót tôi tố nhìn sâu vào mắt tấm quân trúc cô im lặng một chút sau đó mới nói, quân um trúc, cậu chưa bao giờ là kẻ thất bại. cô gái nhảy dựng lên đi tìm cô nói chuyện sau mỗi tiếng sắp trở thành cô dâu của người khác. tống quân trúc vẫn là tống quân trúc cởi mở thẳng thắn, nhắm yêu nhắm hồng. vừa dứt lời người đối diện liền thể cười. sau buổi chiều gặp tống quân trúc, tô tố bay tới cung minh, nhớ hiểu lầm, cô không cho trò mất tích, cô xin nghỉ ở công ty điểm báo với bạn bè người nhà dán giấy trước cửa nhà cố trầm lúc này tôi tố mới khoác ba lô lên đóng cửa tắt điện thoại chuẩn bị đi du lịch từ cô minh đó đại lý từ đại lý tới lệ gian từ lệ gian đến lô cô Tô tố nằm dài trên ghế tựa ở sân thượng của khách sạn nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lô cô nhìn phía xa ánh trăng nhu hòa đẹp như đôi mắt anh học ca con nhớ rất rõ nhớ rõ cái ôm ấm áp Nhớ lỏ bàn tay khỉa khàn kia Nhớ cả nụ hôn mang theo dịu dàng Và thương thích vô hạn đôi mắt đang nhìn cô chứa quá nhiều yêu thương Lại ẩn mình trong bóng tối Tiểu bạch anh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất Trong quảng thanh xuân của em Nhưng từ nay về sau Tình yêu của em chỉ giữ ánh trăng dịu dàng này là đủ Tô tố lại đứng trước cửa nhà cô trầm lòng nữa Nhưng lúc này khác hẳn với bất kỳ lần nào trước đây Cô cảm giác được rõ rệt thế nào là Càng gần tình yêu lại càng e sợ ống chương cửa một tiếng Trái tim cô đập loại nhiệt như chú ngựa hoang đứt dây cương Cố trầm mở cửa Một vật thể không rõ liền xông vào lòng anh Tư thế liều lĩnh khiến anh bị tông rào đau cả bụng Tôi bàn tay đắng chắc từ từ ôm lấy cô Khoảnh khắc đó tôi tố hạnh phúc rơi nước mắt Đêm đó tôi tỉ thơ tìm thế nằm thoải mái nhất trong lòng của tiên sinh Sau đó thao thao bất tuyệt Kiến thức lự hành với vân nam của mình. Cô nói đến mặt trời lặn bên bờ biển, nói đến khúc ca dao thành cổ, còn nói đến ánh trăng dịu dàng trên hồ Lô Cô. Cuối cùng, Tô Tỉ Thư hương phóng tóm lấy bàn tay Cố Tiên Sinh, cười cong cả mắt. a trầm, sau này chúng ta phải tới đó lần nữa. đôi mắt điên nhánh của Cố Tiên Sinh cũng cong cong. Được, dương chính, hồn ở bí mật. Lúc hạ nghị gặp lại Tô Tố, cô hàng xóm lúc trước đã trở thành bạn gái chính thức của cố trầm vậy cơ em không biết nguyệt loan là do cố trầm thiết kế à hà nghị trợn mắt tôi tối sững số trước giờ cô chưa bao giờ liên hệ về nhà mình và việc thiết kế của cố trầm nguyệt loan đây dường như là căn phòng lý tưởng của cô thì ra được ngồi bút của anh vẽ nên đây là trùng hợp ư đáp án đương nhiên là phủ định Chỉ có điều e rằng cô đã quên mấy câu nói vô tâm trước đây. Cố vợ quyết, sau này anh muốn học ngành gì? Kiến trúc. Kiến trúc à, anh muốn thiết kế nhà ư? Ừ, aha, có tiền đồ, có tiền đồ. Thiết kế sư cố sau này giàu rồi, đừng quên cho em đi theo thơm lây với nhé. Em có một yêu cầu không cao, giúp em thiết kế nhà là được. Em muốn ở trên tầng cao nhất, mấy mặt tường đều có cửa sổ sát đất. Sáng sớm kéo rèm liền ngắm được cảnh. Ôi chao ngẫm lại quả mới mỹ mãn làm sao? Có võ quyết tương lai của em phải dựa vào anh rồi. Câu chuyện tôi Tiểu Thơ và có Tiên Sinh của tác giả Tố Mộng Đích Thế Qua đến đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn ủng hộ tốt cảm thì đừng quên bình luận, chia sẻ cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc học vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!